hồi là 121. Ở phần trước thì những ta đã biết đấy là nhóm người Tôn Ngộ Không đồng kiếm cùng với bảy hộ vệ bọn Lâm Mô đang trên đường đến huyết nha gia để đòi người thì bất ngờ là cái ngọc kiếm phi thuyền của bọn họ đã bị tập kích à, và cái này cũng hết sức là bất ngờ và người ta không có chủ ý tập kích trước chỉ là do thế lực à, ở phía bên kia của Kỳ Lân Kim tộc đấy là có cái đồ xâm chiếm vũ trụ nhưng mà bị lọt vào trong cái khe Kẻ hở vũ trụ và bất ngờ bị dịch chuyển đến vị trí gần trên đường đi qua của cái phi thuyền Ngọc Kiếm. Và khi phi thuyền Ngọc Kiếm lao tới thì họ lại tưởng là nó muốn tấn công bọn họ. Cho nên là mới ra tay tấn công trước. Và có điều là nhóm người của à, tộc à, Kỳ Lân kia, chỗ Linh Nguyên Ngưỡng kia cũng là mạnh mẽ hơn, quân số thì lại đông hơn. Thì không biết là mọi chuyện diễn ra tiếp theo như thế nào. Bây giờ thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem phía bên Tôn Ngộ Không sẽ ứng phó ra sao các bạn nhé. Giờ phút này Tôn Ngộ Không cùng với Linh Quỳ Ngưỡng đều không thể nhìn thấy đối phương, bằng không bọn họ nhất định sẽ cảm thán về nghiệt duyên giữa hai người. Hai người ở giữa vũ trụ mênh mông vô biên nhưng mà vẫn có thể gặp nhau ở chỗ này được. Đồng kiếm cùng Linh uy Mộc chiến đấu đến hừng hợp khí thế, gần như là bất phần cao thấp, mà theo chiến đấu song phương cũng đều kinh ngạc về thực lực của đối phương. Đồng kiếm thực sự rất bất ngờ, đã nhiều năm hắn không gặp được đối thủ, đây cũng không phải là nói thực lực quán là vô địch thiên hạ đến cỡ nào, mà là khung chi thế giới thực sự có rất ít người nguyện ý khiêu chiến với độn thế Tiên Tông, vốn là đồng kiếm ở khung chi thế giới trước đó cũng là người đã quẫy lên vô số phong vân, những người có chút thực lực thì cơ bản đều biết cái tên, bề ngoài chỉ là một hai đồng, nhưng thực lực thì rất kinh khủng này, cho nên đồng kiếm cũng đích thực lâu năm rồi không có xuất thủ. Hôm nay mới đụng phải đối thủ có thực lực ngang cơ như Linh Uy Mộc, trong lòng đồng kiếm cũng liền hưng phấn cho nên càng đánh càng tiến vào trạng thái hăng say, nhưng trái lại Linh Huy Mộc bên này thì bắt đầu bó tay bó chân. Nơi này dù sao vẫn là khung chi thế giới, còn hắn mặc dù là người xâm nhập nhưng bây giờ chỉ là xâm nhập đơn lẻ, nếu ở chỗ này gây ra sự chú ý rồi bị người của khung chi thế giới vây quanh, vậy thì coi như có mạnh hơn nữa cũng là lành ít giữ nhiều. Trọng yếu nhất chính là bên trong chiến hạm còn có Linh Uy Ngưỡng. Đây chính là người mà tử kim kỳ lân tộc đang bồi dưỡng. Thậm chí hiện tại đã được đại lão của tử kim nhất mạch nhìn chúng. Sau này rất có khả năng sẽ trở thành mạch chủ của tử kim nhất mạch. Tuyệt đối không thể có sai lầm. Mình mặc dù là nhị trưởng lão, nhưng nếu để cho Linh Uy Ngưỡng xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở chỗ này, thì coi như mình có thể còn sống trở về, chỉ sợ cũng sẽ bị trọng phạt. Cho nên hiện tại trong đầu của Linh Mi Mộc chỉ nghĩ làm sao tốc chiến tốc thắng, nếu không để, nếu không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết xong thì phải nhanh chóng tìm cách mà rút lui. Vừa rồi chiến hạng kỳ lân sau khi bị người kia công kích đã mất đi tử kim chi lực, nhưng nếu mình không tiếc cái giá là đem huyết mạch rót tử kim chi lực vào để kích phát thì chiến hạng kỳ lân vẫn có thể sử dụng được. Chiến hạng kỳ quái của đối phương đã bị hư hao, nhất định không cách nào đuổi theo bên mình. Như thế đây Linh Nguyên Mộc liền không ham chiến nữa Có điều khi hắn liếc nhìn về chiến trường Thì chợt phát hiện người bên mình Đều đang chiếm cứ thượng phong Đặc biệt là bên đối phương còn có một người Đang phải bảo vệ một người nào đó Cho nên bên đó chiến đấu yếu đi rất nhiều Lại thêm vào nhân số thế yếu Vậy mà luống cuống tay chân cục diện như vậy chỉ sợ đánh một hồi nữa Bên mình liền có thể thắng lợi Như vậy thì có thể tập trung phần lớn nhân thủ Để công kích đám người còn lại Ý niệm trong lòng nhanh chóng lướt qua rốt cuộc là nên trốn hay là chiến? trốn thì là ổn thỏa nhất, nhưng có khả năng sẽ bị địch nhân phát hiện ra thân phận, thậm chí là báo cho hung chi thế giới. như thế liền sẽ có khả năng bại lộ kế hoạch đánh tập kích bất ngờ của thương chi thế giới. đánh, một khi thắng rồi không chỉ có thể miễn trừ đi nguy hiểm bại lộ, mà càng có thể bắt được nhiều tú binh như vậy, bất luận là giết chết hay quản sống, mang về thương khung cốc cũng là lập được công lao, có thể sẽ có được thông tin rất tốt để nghiên cứu về cung chi thế giới. Phải biết hiện tại tất cả các thế lực lớn khi mà lập được công lao thì đều có quan hệ trực tiếp về chiến lợi phẩm được phân phối sau này. Chiến Linh Nguy Mộc lập tức truyền âm cho tất cả mọi người, tử chiến, nhất định phải đem địch nhân chém chết. Lực chiến đấu chân chính của bản thân Linh Nguy Mộc thật ra kém một chút so với đồng kiếm, mạnh nhất khi mà xuất bản thể thì chính là thương mộc kỳ lân, không phải đặc biệt am hiểu về mặt công kích. Còn đồng kiếm kia thì hoàn toàn chính là vì công kích mà thành danh, lại thêm Linh Nguy Mộc tâm tư loạn chuyển, Cứ kéo dài tình huống như vậy thì đồng kiếm sẽ nhanh chóng chiếm được thượng phong. Sau khi một kiếm đem ở kim mộc thuần của Linh Uy Mộc chấm nát, đồng kiếm dùng kiếm chỉ thẳng về phía Linh Uy Mộc, tất cả các vết kiếm sau khi lưu lại công kích trước đó bỗng nhiên như sống lại, hóa thành là vạn thánh kiếm từ các loại phương hướng khác nhau đâm về phía Linh Uy Mộc, mỗi một vết kiếm mà lúc trước được kích phát toàn bộ đều là không trạng thái. Sau khi kích phát trong nháy mắt uy lực của mỗi vết kiếm đều có lực công kích bằng với đồng kiếm của trước đó, đồng thời góc độ cực kỳ xảo trá, lập tức liền đánh cho linh uy mộc không kịp trở tay. Linh uy mộc trong nháy mắt phát động thương khung kỳ, chín cây thương khung kỳ của linh uy mộc đều là tử cấp, mặc dù không phải sáu kỳ nhưng cũng cực kỳ phù hợp. Chín cây thương khung kỳ tử quang đại thịnh, tử quang lập tức dung hợp thành một bóng người, đem linh uy mộc bao phủ vào trong đó tử quang rất nhanh liền biến thành một quả cầu ánh sáng màu tím để cho người ta thấy không rõ được tình huống bên trong vết từ kiếm từ bốn phương tám hướng đánh tới lập tức va chạm cùng với quả cầu ánh sáng màu tím trong lúc nhất thời năng lượng ba động cường hoành tản ra bốn phía và có ánh sáng màu tím dưới công kích dày đặc của vết kiếm không ngừng thu nhỏ lại còn đồng kiếm giờ phút này hai tay nắm kiếm trong tay lấy tư thế của một người sắp chém ra mà đứng thẳng bất động bắt đầu tụ lực Sau một kích này, đối với đồng kiếm mà nói thì liền sắp phân ra thắng bại. Từ phi là thần cấp, chứ nếu không thì không thể có người nào còn mạng sống giữa một kiếm này của mình. Cùng lúc đó ngoại trừ Lâm Mô, sáu người còn lại toàn bộ cũng dùng những phương pháp tương tự để khốn trụ đối phương, sau đó bắt đầu tụ lực. Đây chính là chiến pháp của tiểu đội Lâm Mô. Bất luận gặp được địch nhân gì, trừ phi là đối phương yếu hơn nhiều so với mình. Nếu không vừa lên họ sẽ đều bày ra là... Bày ra địch lấy yếu... Sau đó ở thời cơ thích hợp, lại lấy cường lực để trói buộc vây khốn địch nhân, rồi chuẩn bị công kích tụ lực, nhất kích tất sát. Sáu người này kể cả đồng kiếm, tất cả mọi người đều thành công. Đúng lúc này bên trong chiến hạm kỳ lân đột nhiên lại có ba người lao ra. Ba người này từ trước đến, giờ là không để ý đến người khác mà vọt thẳng về hướng lâm mô. Hai người trong đó, một người là cửu Kỳ Cảnh, một người là Bát Kỳ Cảnh, còn người ở giữa thành lình xuất hiện chính là Linh Uy Ngưỡng, cảnh giới là Tứ Kỳ, Linh Uy Ngưỡng. Ở bên trong chiến hạm kỳ lân, linh huy ngưỡng một mực quan sát chiến trường, cho nên hắn lập tức liền phát hiện đối phương vậy mà đang che chở một người nào đó. Người được che chở kia thực lực cực yếu, xem bộ dáng là một người vô cùng trọng yếu. Linh uy ngưỡng phân tích, dựa vào bản thân người bên mình chỉ sợ rất khó trong thời gian ngắn có thể đem đối phương giải quyết, như vậy thì rút lui mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng vào lúc này nhị trưởng lão lại phát ra mệnh lệnh tử chiến. Linh Nguyễn Ngưỡng đã cảm thấy không được hay cho lắm Ngay sau đó người bên mình vốn đang chiếm thượng phong thắng cái toàn bộ liền bị vây khốn trói lại Linh Nguyễn Ngưỡng nơi này Chỉ còn một mình cùng hai gã hộ vệ Đã không thể đồng thời cởi bỏ được Nhiều người bị trói buộc như vậy Như thế thì việc ván có thể làm Cũng chỉ có một việc thôi Chính là tấn công vào chỗ yếu nhất của quân địch Để có thể tự cứu Bởi vậy gã mới để cho hai tên hộ vệ đi cuốn lên lâm mô Còn mình thì đi công kích Cái người được che chở kia Lâm vô Lâm Mô vốn là lấy một đối nhiều, lại còn phải che chở cho Tôn Ngộ Không, cho nên ngay từ đầu hắn đã phải xuất thủ toàn lực. Giờ phút này không có cơ hội dùng ra kỹ năng trói buộc, có hai tên hộ vệ của Linh Uy Ngưỡng gia nhập nữa, Lâm Mô lập tức áp lực đại tăng. Còn Linh Uy Ngưỡng thì trực tiếp vòng qua Lâm Mô, trong tay Tử Kim yêu hoàng kích hướng về Tôn Ngộ Không bổ xuống. Tôn Ngộ Không cũng không cam lòng yếu thế, cảm nhận được đối phương cũng chẳng phải là kiểu khải cảnh hay là bán thần, hắn cũng liền buông tay buông chân. Kim cô bổng liền tiến vào trạng thái phụ ma, Kỳ Khải bát hoang, Hào Kim kỳ liền thôi động ra. ở trên Kim cô bổng lượng là một tầng kim quang hướng về phía yêu hoàng kích mà đập tới. Trên người tôn ngộ không quả đang mặc áo giáp, còn trên thân của Linh uy ngẫm cũng mặc khải giáp. nói về hai người bọn hắn thì một người là nhị khải cảnh, một người là tứ kỳ cảnh, đều không thể bằng vào thực lực bản thân để tùy ý chiến đấu trong vũ trụ, bởi vậy mà cần phải mặc vào áp giáp áo giáp đặc thù. Của vũ trụ dùng cho chiến đấu thì mới được. Cũng chính là bởi vì có bộ giáp này cho nên hai người đều từ đầu không thể nhận ra đối phương. Linh uy ngưỡng sau khi đến từ kim kỳ lân tộc thì đạt được sự quan trọng rất lớn, tất cả các loại tài nguyên, bất kể giá nào cũng được cung cấp cho hắn, cho nên Linh uy ngưỡng mới có thể ở trong thời gian rất ngắn tấn thăng lên tứ kỳ cảnh. Hơn nữa, bốn cây thương khung kỳ đều là tử cấp và thuộc tính cũng rất phù hợp với hắn, thậm chí cán thương khung kỳ thứ tư cũng bởi vì chủ nhân đời trước ôn dưỡng mà mang theo tử kim thuộc tính. Hiện tại sức chiến đấu chân chính của linh uy ngưỡng tuyệt đối là ngũ kỳ cảnh trở lên. Còn Tôn Ngộ Không, mặc dù chỉ có nhị khải cảnh, thế nhưng thương khung kỳ của hắn chính là cấp cam bát hoang hào kim kỳ cùng với cấp cam thất rượu tức phong kỳ, còn có hai cây cấp cam là Tiểu tự kỳ, gia trì nữa, cũng đủ để giúp Tôn Ngộ Không đối mặt với Linh uy Ngưỡng mà vẫn có sức đánh một trận. Kim Cô Bổng cùng yêu hoàng kích đụng nhau, tử kim cùng với Quang mang kim sắc nổ tung. Hai người đều bị bước lui lại một chút, nhưng lập tức hai người lần nữa hướng đối phương sông tới. Mấy ngày này thật ra thì Tôn Ngộ Không rất là uất ức, gặp phải địch nhân hoặc là kiểu khải cảnh hoặc chính là bán thần, thậm chí ngay cả thần cấp cũng đã gặp được ba bốn mống. Việc này khiến hắn, một tên chỉ có thực lực nhị khải cảnh, từ trước đến giờ cũng không đủ để nhìn. Hơn nữa, từ khi có được thất dịu tức phong kỳ, Tôn Ngộ Không lại không cách nào thuận lợi sử dụng lực lượng của nó. Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được mình rất cần một trận chiến, nhẹ nhàng, sướng khoái lâm ly để cho thất dịu tức phong kỳ thích ứng với mình. Nhưng từ lúc đó lại chẳng có cơ hội. Hiện tại gặp được một tên địch nhân không quen biết thế này, đúng lúc Tu Vi có nằm trong phạm vi mà mình có thể chấp nhận được, làm từ đáy lòng Tôn Ngộ Không thực sự là vui vẻ mà đánh bác hoang kỳ khải liên tục không ngừng đem nguyên lực kim thuộc tính quán trú và thể nội của tôn ngộ không đồng thời sắc bén cứng cỏi các loại đặc tính của bác hoang hào kim kỳ cũng được kích hoạt toàn bộ kim cô bổng một gậy nện ra mang tới không chỉ là uy lực của côn bổng mà còn có phong mang tuyệt thế của đao kiếm nữa mà Bát hoang thẫn thì càng là tự động trợ giúp tôn ngộ không ngăn cản công kích thôi như vậy tôn ngộ không cơ hồ là không hề cố kỵ mà thi trẻ năng lực của mình Còn Linh huy ngưỡng cũng không kém bao nhiêu, ở bên trong tử kinh nhất tộc không ai dám thực sự động thủ với hắn, cho nên hôm nay gặp được một địch nhân có tịch lực tương đương, đúng lúc có thể kiểm nghiệm tu vi mà mình đã được tăng lên trong khoảng thời gian này. Cứ như vậy đôi cố nhân tranh đấu vô số lần này lại dưới một hoàn cảnh đặc thủ, lần nữa giao thủ với nhau. Trên người của bác Hoang Kỳ Khải, à trên người bác Hoang Kỳ Khải liên tục không ngừng đem nguyên lực khổng lồ truyền vào trong thể nội của Tôn Ngộ Không. Cái này khiến Tôn Ngộ Không cảm giác được nguyên lực tự thân tràn đầy đến cực độ. hơn nữa, theo việc cùng Linh uy ngưỡng chiến đấu, Tôn Ngộ Không có thể rõ ràng cảm giác được nguồn nguyên lực kim thuộc tính từ bát hoang kỳ khải bắt đầu thẩm thấu vào cơ thể của mình. Từ khi bát hoang, hào kim kỳ hóa thành bác hoang kỳ khải, Tôn Ngộ Không vẫn cảm thấy ở giữa mình cùng bác hoang kỳ khải này có chút khó chịu. Cái cảm giác này thật giống như là mình là một chậu nước, còn bát hoang kỳ khải là một khối băng vậy. Mặc dù băng bị đặt vào trong nước nhưng lại không có hỏa tan, vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không có thể cảm giác được khối băng này đang chậm rãi tan ra. Nếu như bây giờ không phải chiến đấu, Tôn Ngộ Không thực muốn chậm rãi để cảm thụ cái loại cảm giác, nguyên lực thấm thể này. Nhưng nếu như không chiến đấu ngay bây giờ, chi sợ cũng không có hiệu quả như vậy. Giờ khắc này, bát hoang hào kim kỳ mới chính thức biểu hiện uy năng của cửu tự kỳ mà bản thân nó mang theo. bát hoang hào kim kỳ bản thân liền có thể hiệu lệnh thiên hạ chi kim hiện tại khi mà cỗ lực lượng này hòa tan vào cơ thể tôn ngộ không dần dần có thêm rất nhiều minh ngộ đây là cảm ngộ thuộc về kim tôn đã từng lưu lại đối với bát hoang hào kim kỳ hiện tại đang được tôn ngộ không kế thừa một cách chậm rãi bên trên yêu hoàng kích của linh nguyên ngưỡng tử quang lượn lờ năng lực mà linh nguyên ngưỡng được hai cây thương khung kỳ giao phó cho đều là cường hóa tử kim thuộc tính của bản thân còn tác dụng lớn nhất của tử kim thuộc tính lại chính là đồng hóa cùng mục đát đây là linh uy ngưỡng sau khi đi vào tử kim kỳ lân tộc mới kích phát ra được lực lượng chân chính của tử kim kỳ lân bất luận là vật thể hay sinh mệnh khi đụng chạm phải tử kim chi lực đều sẽ lập tức bị tử kim đồng hóa sau đó trong nháy mắt sẽ bị mục nát vừa mới bắt đầu linh uy ngưỡng còn không có sử dụng tử kim chi lực mà là thăm dò tính vận dụng kỹ năng của hai cây thương khung kỳ giao phó cho kỹ năng đầu tiên thương khung kỳ ban cho là tụ lực nghe rất phổ thông nhưng trên thực tế đây là một chiêu thức khá cường đại Kỹ năng phát động tụ lực của Thương Khung Kỳ có thể làm cho Linh vi Ngưỡng trực tiếp đem trăm phần trăm lực lượng của mình tụ vào trong một kích. So với chiêu số khác cần phải tụ lực gấp nhặt nguyên lực thì nó có thể trong nháy mắt đem nguyên lực điều chỉnh lên trạng thái viên mãn. Nếu như bọn người lâm mô có được chiêu thức này, như vậy sức chiến đấu tuyệt đối có thể thăng lên gấp bôi, thậm chí là gấp mấy lần. Sau khi đem địch nhân trói buộc rồi thuấn phát ra tuyệt sát một kích thì tuyệt đối là vô cùng kinh khủng còn cán thương khung kỳ thứ hai ban cho linh nguyên ngưỡng kỹ năng chính là phân hóa một chiêu phân hóa này nhìn thì cùng với phân thân không sai biệt lắm nhưng cái phân hóa này cũng không phải là linh nguyên ngưỡng mà là chín con kỳ kỳ lân mà linh nguyên ngưỡng đã lấy xương sườn của bản thân biến thành khắc kỳ lân mộng kỳ lân mệnh kỳ lân tạo viêm kỳ lân các kiểu con đà điểu những kỳ lân này đều đem đặc tính riêng phần mình phát huy đến cực hạn ở trong chiến đấu sẽ căn cứ theo thuộc tính của địch nhân khác biệt mà tạo ra tác dụng rất lớn Ngay từ đầu tụ lực nếu không phải Tôn Ngộ Không có Bát Hoang Kỳ Khải, dùng nguyên lực cường đại để chọ chống, rất có thể Tôn Ngộ Không liền đã thua thiệt lớn. Nhưng mà có Bát Hoang Kỳ Khải gia trì cùng với Kim Cô Bổng ở dưới trạng thái phụ ma, giúp cho Tôn Ngộ Không cũng có thể ngăn cản, nhưng mà lại rơi xuống hạ phong. Còn theo Linh nguy Ngưỡng vận dụng Tử Kim chi lực, mỗi lần Kim Cô Bổng cùng yêu hoàng kích đụng nhau đều sẽ nhiễm phải một số quang mang tử sắc. Quang mang tử sắc này lập tức đồng hóa Kim Cô Bổng Nhưng cũng liền tại lúc này bắt hoang kỳ khải, lại hóa nó thành kim thuộc tính để dung nhập vào thể nội của Tôn Ngộ Không. Khi lòng bàn tay Tôn Ngộ Không phát ra một đạo kim quang sáng chói lan tràn đến trên kim cô bổng, quang đoàn tử sắc vốn đang bám vào bắt đầu bị đối kháng, nhưng rất nhanh thì quang đoàn tử sắc liền thua trận, vì kim quang lóng lánh thôn phẹ thành trống không. Linh Nguy ngưỡng thực sự cũng không hoảng hốt, lập tức thôi động hai cây thương khung kỳ, lập tức cả người hắn đều được tử quang bao bọc tử quang kia nhanh chóng ngưng tụ thành một đầu kỳ lân đánh tới tôn ngộ không Linh ngùi ngưỡng cũng không muốn cùng đối phương đánh lâu dài bởi về trực tiếp đem tụ lực cùng với tử kim chi lực chất chồng lên nhau trong nháy mắt đem tất cả tử kim chi lực trong thể nội thôi động xuất ra nương tụ thành kỳ lân bổ nhào về phía đối phương chỉ cần đối phương nhiễm phải một chút thôi như vậy toàn bộ tử kim chi lực đều sẽ trong nháy mắt tiến vào cơ thể đối phương trừ phi tu vi của đối phương cao hơn mình ba bốn bậc Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được sức mạnh đồng hóa. Cùng với mục nát của tử kim chi lực, Tôn Ngộ Không mắt thấy. quang mang tử kim sắc ngưng tụ thành kỳ lân đánh tới, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ở giữa kim quang của bác hoang kỳ khải đại thịnh, tất cả kim quang cũng ly thể xuất ra, ngưng tụ thành một con vận. Quả đấm to lớn hướng về phía quang ảnh kỳ lân đập xuống. Sau đó Tôn Ngộ Không cùng Linh Nguy ngưỡng đồng thời nhận ra đối phương. Cũng không phải là nhận ra, mà đã cảm nhận được khí tức của đối phương rất quen thuộc. Bản tướng Thác Thiên Cự Viên của Tôn Ngộ Không cùng với bản tướng Tử Kim cử Lân của Linh uy Ngưỡng. Khi mà cả hai cùng xuất hiện thì đối phương rõ ràng đã cảm nhận ra. Linh uy Ngưỡng, Tôn Ngộ Không. Hai người đồng thời hô lên tên của đối phương. Sau đó sau một khắc bản tướng Tử Kim Kỳ Lân cùng với bản tướng Thác Thiên Cự Viên đụng nhau. Trong lúc nhất thời Kim Quang và Tử Quang đan xen lượn là bất phân cao thấp cùng lúc đó linh uy ngưỡng quay đầu nhìn thoáng ra sau lưng ngoài nhị trưởng lão linh uy mộc vẫn còn cùng tên địch nhân có bộ dáng như đứa bé kia giằng co thì những người còn lại tất cả đều vào vào trạng thái bị đuổi giết đám người lâm mô tụ lực một cức tụ lực một kích đã toàn bộ hoàn thành mỗi người đều chỉ ít chém chết một tên đối thủ thấy cảnh này linh uy ngưỡng mới biết thời gian của mình không nhiều lắm mặc dù trong lòng vẫn bởi vì sự xuất hiện của tôn ngộ không mà kinh ngạc không thôi nhưng linh vi ngưỡng vẫn không chút nào rối loạn, hắn lập tức thả ra phân hóa bạo viêm kỳ lân, xông về phía tôn ngộ không. hắn lập tức lao về phía chiến hạm kỳ lân. trong lòng tôn ngộ không cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn biết mình bây giờ đang ở trong khung chi thế giới, còn linh vi ngưỡng hắn vốn nên phải ở bên thương chi thế giới, làm sao lại xuất hiện ở đây? hơn nữa còn mang theo rất nhiều tộc nhân của tử kim kỳ lân tộc, thậm chí là cả một chiếc chiến hạm to đùng. Lúc trước mình có thể thông qua hàng rào giữa hai thế giới là vì có cường giả thần cấp, hoa thần, tịch dương, không biết là dùng cái đại giá gì mới có thể đưa mình tới được khung chi thế giới, vậy lưu nghi ngưỡng làm sao có thể tới đây, hơn nữa còn mang theo nhiều người như vậy. Trong lòng nháy mắt dâng lên vô số suy nghĩ, lúc này cảm nhận có người xông về phía mình, Tôn Ngộ Không theo bản năng nâng tay phải lên chống đỡ. Bảo viêm kỳ lân hoàn toàn là tìm đến Tôn Ngộ Không để đồng quy vu tận. Chỉ cần linh nguy ngưỡng không chết thì phân hóa kiểu kỳ lân, cho dù có chết đi, chỉ cần qua một đoạn thời gian, lại hao tổn một chút liền có thể bù lại để trùng sinh. Còn bạo viêm kỳ lân lại là có lực bộc phát mạnh nhất trong kiểu kỳ lân, cho nên lấy ra để tự bạo, cản hậu phía sau là thích hợp nhất. Bạo viêm kỳ lân vừa đụng vào cánh tay phải của Tôn Ngộ Không, còn chưa kịp tự bạo thì trên cánh tay phải bỗng nhiên bộc phát ra một luồng gió bão cực kỳ mãnh liệt. Đây là Phong, thuần túy đến cực điểm Lấy cánh tay làm trung tâm Mãnh liệt hướng về phía trước đẩy ra Sau đó Tôn Ngộ Không liền nhìn thấy Bạo Viêm Kỳ Lân trước mắt Trong nháy mắt hồi phi yên diệt Biến mất ngay cả một chút cho bụi cũng không trở lại Đồng thời hai cỗ lực lượng dây dưa Rốt cuộc phần già thắng bại Cuối cùng vẫn là Kim Quang Lóng Lánh của bát Hoang Hào Kim Kỳ chiếm Cượng Phong Đem bản tướng từ Kim Kỳ Lân thôn phẹ sạch Nhưng Linh Nguy ngưỡng giờ phút này Đã về tới trên chiến hạm Kỷ lân Thì Linh Uy Ngưỡng làm ra động tác vừa rồi thì đồng thời nhị trưởng lão Linh Uy Mộc cũng làm ra phản ứng, sau khi bỏ ra cái giá là một cánh tay, bước lui đồng kiếm đồng thời cũng quay về chiến hạm Kỳ Lân. Sau đó chiến hạm Kỳ Lân trong nháy mắt ra tốc tại chỗ, lấy tốc độ cực nhanh biến mất trong tầm mắt của mọi người. Linh Uy Ngưỡng cùng với Linh Uy Mộc điều khiển chiến hạm Kỳ Lân để bỏ trốn, còn rớt lại hơn 10 tên Kỳ Lân tộc, Nhưng người này cũng không có bởi vì bị Linh Uy Ngưỡng vứt bỏ mà có chút nghi hoặc hay do dự gì. Khi mà chiến hạm kỳ lân khởi động thì đồng thời những người này giống như bị phát điên, bắt đầu không cần mạng mà tiến công, thậm chí có ba tên trực tiếp đem đồng kiếm vây vào sau đó tự bạo. Đến mức mà đồng kiếm không cách nào truy kích, thì có thể để mặc chiến hạm kỳ lân rời đi. Để lại một người sống, để lại. Đồng kiếm lập tức nghĩ tới điều gì, hướng mọi người giống to một tiếng, thế nhưng quá chậm. Khi mà chiến hạm kỳ lân rời đi, đồng thời tất cả những người của kỳ lân tộc đều hướng về đỉnh đầu của mình, hung hoàng vồ tới một trường. Vừa động này mười phần đột ngột kể cả là đông kiếm cũng không phản ứng kịp, một trưởng vỗ xuống tất cả mọi người mất mạng tại chỗ, không còn một người nào còn sống. Nhìn lấy mười mấy bộ thi thể lơ lửng tất cả mọi người đều có chút mê mẩn, đột nhiên gặp phải địch nhân, sau đó ở trong đám địch nhân còn có cả bán thần, còn người này chẳng biết tại sao, khi đánh, không lại thì liền tự sát, mà còn rứt khoát vô cùng như thế, đây rốt cuộc là có là có tình huống gì. Chỉ có tôn ngộ không đại khái đã đoán được một số, nhưng lại không thể xác định, nếu như cái suy si đoán này là thật như vậy thì hai cái vũ trụ này chỉ sợ trong thời gian ngắn tới sẽ có đại sự phát sinh. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc chuyện này đây anh em nhé, có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau, bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ nhé.